Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn bộ tiên hiệp rất nổi tiếng, Phàm nhân tu tiên của tác giả Vong Ngữ. Chương 1: Sơn biên tiểu thôn. Anh ngố trần dần hai mắt nhìn trầm trầm vào nóc nhà được tạo thành từ cỏ dại và bùn trộn lẫn. Toàn thân hắn được trùm bởi một cái áo bông đặc cũ, ố vàng, nhìn không còn ra hình dạng ban đầu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 ngoài ra trong hắn so với những đứa trẻ khác trong làng không có gì khác biệt trừ những người trong nhà ra hắn rất ít khi nghe thấy người ta gọi tên chính thức hành lộc của hắn mà hầu như chỉ là anh ngố và cái tên anh ngố này vẫn được sử dụng cho đến tận bây giờ sợ dĩ hàng lập bị mọi người ban cho hỗn danh anh ngố là vì trong thôn vẫn đã có một anh ngốc rồi điều này cũng không có gì to tác tất cả những đứa trẻ khác trong thôn đều có hỗn danh như cậu a thầy nhị đẳng, so với danh từ anh ngố thì còn khó nghe hơn. Cũng bởi vậy, Hàn Lập mặc dù không thích cách xưng hô này, nhưng cũng chỉ có thể tự an ủi mình mà thôi. Hàn Lập bề ngoài trông không được vừa mắt, da tay thì đen đúa, đích thực là một đứa trẻ bình thường chốn làng quê. Tuy nhiên, nội tâm của cậu bé thì không hề nông nổi, so với những đứa bé cùng lứa tuổi thì chín chắn hơn nhiều. Hắn từ nhỏ đã hướng tới thế giới phồn hoa bên ngoài,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 những đứa trẻ khác cùng tuổi với hàng lộc thì tầm tuổi này chỉ biết đuổi gà, bắt chó. tất nhiên là ở đây sẽ không nói đến những kẻ có ý nghĩa tha hương cầu thực. gia đình hàng lộc có bảy miền ăn trên hắn có hai vị huynh trưởng, một tỷ tỷ. hắn trong nhà đứng thứ tư. ngoài ra, hàng lộc còn có một tiểu muội muội. năm nay hắn vừa mới 10 tuổi, gia cảnh bần hàn, cả năm cũng không có mấy bữa được ăn no. mọi người trong nhà đều chỉ mong được ăn đủ no, mặc đủ ấm. Hằng lập lúc này đang mơ mơ màng màng, tuy ngủ mà chưa ngủ, trong đầu vẫn còn phạm phất ý niệm Ngày mai lên núi, nhất định sẽ mang về cho tiểu bùi mùi mà hắn yêu thương nhất, thật nhiều hồng tương quả, loại quả mà bùi mùi hắn thích nhất. Vào giữa trưa ngày thứ hai, Hằng lập dưới ánh nắng chói chang, lưng gùi bó củi cao bằng nửa người hắn, trước ngực thì ôm một nắm đầy hồng tương quả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 tuy cha mẹ hắn không nói ra miệng nhưng trong tâm cũng rất cảm kích đại ca hắn chính là niềm kiêu hãnh của cả nhà ngày nói làm thời rèn học đồ không kể ăn ở mỗi tháng còn nhận được 30 đồng bạc trắng đời đến lúc xuất sư có người thuê thì kiếm được còn nhiều hơn mỗi khi cha mẹ đề cập tới đại ca thần thái đều bay bổng trông khác hẳn so với ngày thường hàng lập tuổi tuy nhỏ nhưng cũng hâm mộ không thôi công việc vừa lòng sớm đã có rồi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 Mà cuộc thi này sẽ được tổ chức trong tháng tới Với một người không khéo Nhanh nhạy Lại không có con cái Tự nhiên phải nghĩ tới đứa cháu Hằng Lập Có độ tuổi thích hợp rồi Cha của Hằng Lập Vốn thần trọng Nghe đến những từ như giang hồ Buồn phái trong lòng có chút do dự Không đưa ra được chủ ý Liền vớ ngay lấy điếu cày Đít lên mấy tiếng ba tháp, ba tháp Sau đó ngồi yên tại chỗ Không nói câu gì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 Tuy hắn so với những đứa trẻ cùng trang lứa Thì chính chắn hơn Nhưng dù sao Nhưng dù sao Thì hắn vẫn còn là một đứa trẻ mới 10 tuổi Lần đầu tiên sai nhà Làm cho hắn cảm thấy có chút bàng hoàng Thương cảm Trong tâm lý còn non dài của hắn Đã hạ quyết tâm Đợi đến khi kiếm được tiền rồi Sẽ ngay lập tức Đong ngựa trở về với cha mẹ Không rời nhau nữa Hàng lập từ trước Không có nghĩ tới Chỉ là sau khi rời khỏi thôn làng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 Ít kiến thức mới gọi thành Ngư Trấn thành Thanh Ngư thành mà thôi. Cách gọi này cũng đã thành thói quen mấy chục năm ở đây mất rồi. Thanh Ngư Trấn đích xác không lớn lắm, còn đường chủ đạo Thanh Ngư chạy dọc trấn theo hướng Đông Tây. Mà khách sạn ở đây thì cũng chỉ đúng một cái, Thanh Ngư Khách Sạn. Khách sạn nằm tiếp cuối trấn về phía Tây. Khách vạn lại qua đây nếu không muốn phải nằm ngoài đường thì không còn cách nào khác là phải làm khách tại khách sạn này. Vào lúc này nếu chú ý ra ngoài Từ phía tây thị trấn Còn có một đoàn xe ngựa Đang tiến vào thanh ngưu trấn Rất nhanh, đoàn xe đi tới trước cửa thanh ngưu khách sạn Đoàn xe cũng không dừng lại Mà tiếp tục đi sâu vào trong trấn Đến khi tới trước cửa Xuân Hương Tử Lâu Thì mới dừng lại Xuân Hương Tử Lâu cũng không tính là lớn Thậm chí nó còn có dáng vẻ hơi cũ cũ Tuy vậy, người ta vẫn cảm nhận được Từ nó nét gì đó cổ kính. Cũng bởi vì bây giờ đang là chính ngọ, khách nhân dùng bữa tài tử lâu vẫn còn khá đông đúc, cho nên bên trong tử lâu hình như không có chỗ trống nữa. Từ trên xe xuống là một lão béo mặt tròn, có bộ đầu quài nón dắt theo một đứa trẻ đen đúa tầm 10 tuổi. Người đàn ông này khênh hàng dẫn tiểu hài tử, trực tiếp bước vào tử lâu. Khách hàng trong tử lâu cũng có người nhận ra lão béo, Biết rằng lão là trưởng quỷ Hàng béo mập của tử lâu Còn tiểu hạ tử kia Thì không một ai nhận biết ra Lão hàng Tên tiểu hấp tử này Mà lớn lên thì trông giống lão lắm đây Không phải là lão lén sau lưng vợ Ra ngoài trăng gió đó chứ Đột nhiên Có một người treo gẹo nói Một lời vừa nói ra Chứng nhận bên cạnh Lập tức cười to một trận Phi Hắn là cháu ruột của ta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 đừng nghịch ngờ đó. trong trấn có rất nhiều người. tốt nhất là đừng ra khỏi tiểu viện. vâng. nhìn thấy hàng lập ngoan ngoãn đáp ứng, là mới yên tâm đi ra. hàng lập nhìn tam thúc đi ra ngoài cửa, cảm thấy mệt mỏi liền nằm lăn ra giường đánh luôn một giấc. cự nhiên không có lấy một điểm sợ hãi, thường thấy ở một đứa trẻ phải xa nhà. cho đến tận buổi tối thì có một người phục vụ mang cơm đến, tuy không phải là thịt ngon cá béo gì. Nhưng cũng tính là vừa miệng Sau khi ăn xong Thì người phục vụ lại đến bừng chén bát ra ngoài Lúc này tam thúc của hắn mới định đương đi tới Thế nào Thức ăn có vừa miệng hay không Cháu có nhớ nhà không Dạ có chút chút à Hàng Lập ngoan ngoãn trả lời Lão Hàng nghe Hàng Lập trả lời sau Cảm thấy rất vừa lòng Sau đó liền cùng hắn nói chút chuyện phiếm, Rồi hãnh diện kể lại những kinh nghiệm của lão đã trải qua cho hàng lập nghe. Dần dần hàng lộc không còn cảm thấy gò bó, hắn bắt đầu cùng tam thúc cười nói với nhau đổi chuyện. cứ như vậy, hai ngày tiếp theo từ từ trôi qua. Tới ngày thứ ba, ngày lúc hàng lộc vừa ăn cơm chiều sau, đang đợi tam thúc tới nói chuyện về giang hồ cố sự, thì lại có một cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa tử lâu. Chiếc xe ngựa này toàn thân đen tuyền, loại xe như thế này không phải là thường thấy, đặc biệt.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 Môn phái này được Thất Tuyệt Thượng Nhân danh tiếng lãnh lần sáng lập ra Cách đây hơn 200 năm Môn phái này đã từng đứng đầu Kính Châu Hơn 10 năm Thậm chí còn lan tới Sổ Châu bên cạnh Thành dành trong nước cũng lên cao chót vót Tuy nhiên Từ khi Thất Tuyệt Chân Nhân bệnh chết Thế lực Thất Huyền Môn Tự như đất xuống ngàn trường Bị mấy môn phái khác Liên thủ đẩy ra khỏi thủ phụ Kính Châu Thành Hơn trăm năm trước tông môn đã bị bức bách Di chuyển đến địa điểm vắng vẽ tiêu điều nhất của Kinh Châu, Thái Hà Sơn. Từ đó về sau, thất huyền Môn đã bắn rễ tại chỗ này, rớt xuống tàn lưu tiểu thế lực ở địa phương. Có một câu nói rất đúng, lạc đà gầy thì vẫn còn hơn hai con người béo. Thất huyền Môn, dù sao thì cũng đã từng là một đại môn phái, tiềm lực bên trong thì không thể xem nhỏ được. Ngay lập tức đã khống chế hơn chục tiểu trấn xung quanh thành ngư trấn còn hơn ba bốn đệ tử là một trong những bái chủ ở đây. tại đây, bằng phái duy nhất có khả năng đối kháng lại thất huyền môn là giả lang bang. lã danh bang tiền thân vốn là đám mã tật truyền đốt phá, cướp bóc trong địa phận kính châu. sau này do bị quan binh đuổi giết, một bộ phận theo hàng quan phủ, bộ phận còn lại hình thành lên giả lang bang ngày nay. nhưng sự hung hăng tàn ác của mã tặc đã thấm vào máu, bọn chúng liều lệnh cướp phá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 việc này đã làm cho thất hiền môn môn chủ hiện hành đau đầu không ít và nó cũng chính là nguyên nhân khiến cho gần 10 năm nay thất hiền môn liên tục chiêu thu nội đệ tử từ trên xe người nhảy xuống một hán tử cao gầy tầm 40 tuổi động tác của hắn tử này rất nhanh nhẹn thể hiện bản lĩnh không hề yếu kém tự hồ đối với chỗ này rất quen thuộc trực tiếp đi thẳng vào căn phòng bên trong hàng lập tam thúc vừa nhìn thấy người mới tới lập tức cung kính làm lễ. Vương Hổ Pháp lão nhân già ngài thế nào, lại từ thân dẫn người tới đây. <cười> Vương Hổ Pháp hừ lả một tiếng, vẻ mặt rất ngào man. Trong khoảng thời gian không yên ổn này, cần phải gia tăng phòng vệ. trưởng lão lệnh cho ta từ thân thống lãnh nhân lực, bớt nói linh tinh đi. Tiểu hài tử này có phải là người mà người muốn tiến cử không? đúng vậy đúng vậy, thằng vốn là cháu ruột của ta mong rằng trên đường đi vương hộ pháp chiếu cố tới hắn một chút nha lão hằng mập thấy thần sắc hắn tử có vẻ bất mãn liền nhanh nhẹn lấy từ trong người ra một cái túi nặng nặng kín đáo đặt vào tay vương hộ pháp nâng nâng cái túi thần sắc có chút hòa hoãn lão hằng mập người biết cách lòng người đó ta nhất định sẽ chiếu cố cháu người trên đường rồi thời gian không còn sớm nữa khẩn trương lên đường thôi chương 3 khất huyền môn không khí trong xe không được trong lành cho lắm điều này cũng phải thôi hơn bà trực tiểu hải tự trang chút trong một chiếc xe tuy nói là tiểu hải tự nhỏ hơn nhiều so với người trưởng thành nhưng với số lượng thế này cũng đủ để làm bầu không khí trong xe trở nên khó thở hơn hàng lập tin ranh đã chừa ngày và một góc nằm sâu trong xe lanh lánh đánh giá mấy tiểu hải đồng còn lại trong xe tới tham gia kỳ khảo thí nhập môn lần này từ cách ăn mặc Ăn nói dễ dàng, nhận thấy có ba dạng người. Loại người thứ nhất người ở giữa xe, đang bị đám trẻ con vây quanh ủng hộ. Thiếu niên mặt cầm y chính là thuộc dạng người thứ nhất này. Thiếu niên này tên gọi là Vũ Nham, năm nay mới 13 tuổi, là đứa trẻ lớn tuổi nhất ở trong xe lúc này. Vốn tuổi của hắn đã vượt quá quy định, nhưng hắn có được một biểu tỷ, được gả cho một nhân vật có đại quyền trong thất quyền môn.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 hai điều vụ thiếu gia mà gọi, vụ nhàn trước sự tôn vinh của bọn trẻ như vậy cũng coi như bình thường, hắn còn cảm giác hưởng thụ sự tôn vinh đó. Còn loại người cuối cùng, tất nhiên là già người giống như hàng lộc, loại người này đến từ vùng đất hoang vu, hẻo lánh, gia cảnh hầu như đều bằng hàng có gì ăn đó. Loại người như vậy trong xe rất là ít, chỉ có tầm năm sáu đứa mà thôi. Thần thái của bọn chúng đa phần là e dè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 Đời về cảnh quan tươi đẹp của Thái Hà Sơn làm cho mê mẩn. Chỉ đến khi Vương Hộ Pháp lên tiếng thúc giục, mọi người mới thanh tịnh trở lại rồi tiếp tục đi tới. Thái Hà Sơn, nguyên danh gọi là Lạc Phượng Sơn, Từng truyền rằng đời đây, đây từng có một con phượng hoàng ngũ sắc rớt xuống đây rồi hóa thành ngọn núi này. Sau này, người ta phát hiện cảnh sắc ngọn núi này vào lúc mặt trời xuống thì trông đẹp vô cùng, như là có đám mây hồng bao phủ trên đỉnh núi, do vậy mà ngọn núi bị người ta đổi tên thành Thái Hà Sơn. Đương nhiên, ngọn núi này từ sau khi bị thất hiền môn chiếm cứ, người ngoài đã không còn cơ hội thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đây. Thái Hà Sơn là một trong những ngọn núi lớn của kính châu, ngoại trừ tòa Bắc Mãng Sơn thì ngọn núi này chiếm diện tích lớn nhất. Phường viên 10 dặm quanh ngọn núi này đều là núi non trập trùng, tính ra trên núi này có hơn 10 sơn phong và nhỏ Hầu hết chúng đều chiếm vị trí vô cùng hiểm yếu, do đó đều bị người của các phân đường Thất Huyền Môn chiếm cứ. Đỉnh núi chính của Thái Hà Sơn là Lạc Nhật Phong, càng hiểm ác vô cùng, chẳng nhặng nói là đỉnh cao nhất, mà ở đó cũng chỉ có duy nhất một con đường độc đạo dẫn lên đỉnh núi. Do vậy, mà Thất Huyền Môn đem tổng đàn đặt trên đỉnh núi này. Con đường này không nhận hiểm trở, mà dọc theo con đường Thất Huyền Môn còn thiết lập 13 trạm gác. Cả mình cả ám Có thể nói là vàng vô nhất thất Ngàn vàng cái cũng không để lọc mất cái nào Không có gì để phải lo lắng Hàng Lập đang nhìn ngó xung quanh bốn phía Bỗng nhiên thấy trước Mọi người đều dừng lại Tiếp đó một âm thanh hào sản truyền tới Vương lão đệ Có chuyện gì mà đến bây giờ mới đến nơi So với dự định Thì trễ mất hai ngày thời gian rồi Nhạc đường chủ Trên đường đi có chút chậm trễ tiên ngài để tâm rồi. Bừng hộ pháp đứng đầu đám người, cùng kính hướng tới một vị lão giả mặt mũi hồng hào thi lễ. Bộ mặt ngàn tàng khi đi đường của hắn đã được thay bằng một bộ mặt trầm rất xín nhịn. Đây là nhóm đệ tử thứ mấy được đưa đến đây? Là nhóm thứ 17. Ê, vị nhạc đường chủ này khinh khỉnh nhìn xuống đám tiểu hài tử hành lộc, đưa đến thành khách vị, để bọn chúng nghỉ ngơi một đêm cho tốt.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 vừa tươi cười chào hỏi những người gặp trên đường, có thể nhìn ra hắn tại mồm nội quen biết khá nhiều người, cho nên con đường sau này của hắn cũng khá lạc quan. dọc đường chỉ thấy mọi người ở đây đều mặc áo bó ngắn màu xanh, trên thân hoặc đeo đao hoặc giáp kiếm, cùng thỉnh thoảng có người đi tay không, nhưng ở thắt lưng phồng phồng lên, khó mà đoán biết được ở đó là cái gì. từ cử chỉ hành vi có thể nhìn ra người đó thân thủ mạnh mẽ, chắc hẳn phải mang trong mình một thân công phu không sai. Hằng lập được người ta dẫn đến một đỉnh núi thấp nhỏ, trên đỉnh núi có sẵn một căn thổ phòng. Hằng lập được cho ngủ qua đêm ở đây, để đến ngày mai chờ người dẫn đi. Trong giấc mộng, Hằng lập mơ thấy mình mặc áo cẩm y, tay cầm kim kiếm, thần hoài tuyệt kỹ võ công, đánh cho con lão thời rèn trong làng, mà ngày trước hắn không đánh nổi, một trận no nê, hết cả uy phong. đến tận ngày thứ hai vẫn chưa đứng lên nổi. khi trời vừa sáng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 Khí chốc cũng tự thay đổi Phút chốc trở nên khẩn trương Nhạc đường chủ nhìn mặt trời ló lên nói Thời gian cũng đến rồi Chuẩn bị xuất phát Không phải sợ hãi Các sư huynh sẽ ở phía sau bảo trù mọi người Sẽ không để các người phải gặp nguy hiểm đâu Hàng lộc quay đầu lại Nhìn người thanh niên đứng gần hắn Nguyên lai người này được gọi là sư huynh Đại khái là đệ tử được thu vào trước đó Nếu như mình được gia nhập Có phải không sẽ được mặc bộ quần áo iPhone thế này Chính tại đang suy nghĩ vẩn vơ Hàng Lộc phát hiện các hài đồng khác Đều đã chạy ào về phía rừng Trúc Nhìn thấy vậy Hắn liền khẩn trương chạy theo Trúc Lâm hiển nhiên vô cùng to lớn Hơn 30 hài đồng Ngay vừa khi tiến vào Trúc Lâm tự tản đi Đi sát sau Hàng Lộc Là vị sư huynh cao gầy Người này mặc mũi lạnh lùng Nhất nguồn bất phát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 trong lòng lại nổi lên sợ hãi, vội vàng quay đầu lại. Lúc này hắn liền nghe thấy từ tiền diện vọng lại, tròn trận Xuyễn thanh không dừng. Biết được phía trước còn có ba người đi nhanh hơn mình đang nghỉ ngơi, hàng lộc liền không dám ngồi nghỉ nữa, liền vội vàng nhằm phía trước mà đi tới. đoạn dốc phía trước lại càng lời hại sức lực của hàng lộc càng lúc càng yếu, do không còn đủ sức mà đi nữa. Hàng lộc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 Hàng Lập lúc nãy cũng không có thể lợi dụng những cây trúc để tiến lên nữa rồi, lỡ trên tối hậu này chỉ có vài chục mét nữa thôi. Vừa khi ra khỏi trúc lâm, trước mắt là một khoảng không rồng lớn, ngay trước mặt là một khối cự đại vô bị thạch sơn. Phía trên đã có mấy bóng gầy nhỏ, chính tại đang trèo lên. Ngay phía sau bọn họ là các sư huynh với trang phục giống nhau, Hàng Lập liền không do dự nữa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 Nhập môn chắc thi sẽ rất gian nan Nếu không kiên trì thì sẽ không có khả năng Già nhập thất huyền môn Và lúc này, Hàng Lập trong lòng đã sớm không để ý tới Được nhập môn hay không nữa rồi Trong đầu chỉ có một ý niệm Nhất định phải bắt kịp những người khác Hàng Lập ngẫn đầu lên nhìn Bây giờ trèo cao nhất là Vũ Nham Vũ Nham không chỉ lớn hơn Hàng Lập một tuổi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 cũng không được, mà thân thể càng trèo lên càng nặng, mắt thấy vần thái dương càng lúc càng lên sát cao đỉnh đầu, mà Vũ Nam cũng đã trèo lên tới đỉnh cự thạch. Ở nơi đó có một vách đá thẳng đứng, cao hơn 30 trượng dư, từ đỉnh nhai xuống tới đỉnh cự thạch có hơn 10 cái dây thần được thả xuống. Trên dây thần còn có kết nút, Vũ Nam hiện tại chính đang đu trên một dây từ từ hướng tới đỉnh nhai trèo lên. Hằng lập nhìn vũ nhám phía trước, trong tâm có chút thối chí Hằng biết rằng mình không thể đuổi theo mấy người phía trước, mà thời gian cũng không còn đủ nữa rồi. Đĩa niệm vừa khởi, đột nhiên Hằng lập cảm giác đau nhức từ các vết thương, đồng thời truyền lại tứ chi vô lực, tay bám vào nhám thạch rung lên, toàn thân trùn xuống. Hằng lập tâm lý nhảy lên liên tục.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 Chỉ còn chưa đến nửa canh giờ nữa là đến chính Ngọ lúc này Vũ Nam đã leo lên đỉnh nha chính đang quay đầu nhìn xuống hàng lập lên tới chỗ để dây thần là lúc vừa nhìn thấy Vũ Nam chị thấy hắnơ cánh tay lên ngón cái quay xuống làm động tác với những người còn chưa leo lên tới nơi sau đó cuồng tiếu rời đi hàng lập trong lòng tức giận vội vàng hướng đỉnh mà trèo tới nhưng chính là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 xem ra cũng giống như hắn thôi, một điểm khí lực cũng đã không còn. Hằng lập trong đầu chỉ có thể cười khổ, tự mình đã quá coi thường lần kiểm tra này, may mà còn chưa có rớt xuống. Cuối cùng quay đầu nhìn lại thấy vị sư huynh lạnh lùng kia, Hằng lập do dự một lúc, lại quyết định cố gắng, cố thử một lần nữa leo lên. Tuy rằng trước chính Ngọ không thể lên tới đỉnh, nhưng cũng còn hơn là bỏ cuộc vào lúc này.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 Hàng Lập quay đầu nhìn lại, cũng chính là vị lạnh lùng sư huynh đang một tay ôm mình, tay kia cùng hai chân nhanh nhàng trèo lên trên. Hàng Lập lúc này chú ý thấy mặt trời đã vào chính ngọ. Nguyên lại cuối cùng là do mình không thể hoàn thành lộ trình trước thời gian. Hàng Lập trong lòng có chút khổ sở, chính mình đã dùng hết sức rồi mà tao cũng vẫn kém với những người kia. Chuyển mắt quan sát toàn đỉnh sơn nhai trước mắt có 6 tiểu hài tử đang ngồi nghỉ ngơi, mà Vũ Nam chính đang cùng một vị lão giả ngoài 50 tuổi, thân mặc áo bào xanh thẫm, hai tay bối sau lưng nói chuyện. Nhạc Đường Chủ và Vương hồ Pháp đều đang đứng bên cạnh lão giả. Quanh hai người đó còn có vài người nữa đang đứng chờ một số đồng môn khác đưa các đồng tử thường Sơn. Đợi một lúc, đến khi thêm hai hài đồng nữa đến, Nhạc đường chủ lúc này tiến về phía trước Nghiêm nghị đối mặt với chúng đồng tử Lần này hợp các giả tổng cộng 7 người Trong đó 6 người tiến nhập bản đường bách đoán đường Chính thức trở thành bản môn Đội đệ tử Hắn chậm rãi nói Còn lại vũ nhan Người đầu tiên trèo lên tới đỉnh sơn nhai Biểu hiện kiệt xuất Trực tiếp đưa vào thất tuyện đường Học tập bản môn tuyệt kỹ Nhạc đường chủ quay lại, nhìn lão giả mặc áo bào, lão giả vút vuốt chòm râu, hài lòng gật đầu với hắn. Về phần những người khác, nhạc đường chủ đánh giá những hài đồng còn lại, dùng tay phải nhẹ nhàng, điếc niết áo mình, trầm ngâm một lúc rồi nói. Trường Thiết, Hàng Lập, hai người, mặc dù không thể lên đến nhai đỉnh trước thời hạn, tuy nhiên biểu hiện tốt có thể chịu đựng được gian khổ trong tập võ. Trước tiên, các người theo giáo tập bản môn học tập căn cơ. Sau nữ năm, nếu vượt qua khảo hạch, thì sẽ được thu làm nội đệ tử. Còn nếu không, sẽ được đưa ra ngoài môn làm ngoại đệ tử. Hạng lập liếc mắt một gã tiểu đồng đứng cạnh hắn. Gã này được coi là trương thiết. Hắn chính đang đứng sát sau mình, cũng chính là người giống mình. Lúc trước trèo lên tới sợi dây nhưng không có hoàn thành nội trắc thí. Vương Hổ Pháp, những người còn lại, mỗi người nhận một ít bạc trắng rồi đưa hết xuống núi. Nhạc đình chủ lạnh lùng nhìn những hài tử cuối cùng nói: Tuân mệnh. Vương Hổ Pháp bước ra, khom người lĩnh mệnh, đem những đồng tử không vượt qua kỳ trắc thi Hà Sơn. Trương Quân, Ngô Minh Thụy, hai người đem những người quá quan đến bản đường.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 Hắn và các ngươi không cùng một dạng người là được đưa đến thất tuyệt đường làm hạt tâm đệ tử, một khi học thành tài, ít nhất cũng có thân phần hộ pháp. vị sư huynh có bộ mặt gầy gầy, tự hồ nhìn ra mối nghi vấn của hàn lập, chủ động giải thích, nhưng tại lời nói của hắn, tự hồ mang theo không ít mùi vị ghen ghét và hâm mộ. Còn không phải ý vào, có biểu tỷ phu là phó môn chủ sao? Nếu như hắn không phải có biểu tỷ gãi cho mã phó ban chủ làm huyền phu nhân, Nếu không bàn vào hắn, tuổi vượt quá nhập môn yêu cầu, Còn có thể tiến vào thất tuyệt đường sao? Lão sư huynh nói một cách lạnh lùng, Làm cho người khác cảm thấy một cổ khí lạnh tràn ra ở sau lưng. Trương quân, người không còn muốn mạng nữa sao? Phó môn chủ cũng có thể để chúng ta lạng bàn, Nếu như bị đồng môn nghe thấy, Ta, ngươi đều không thoát khỏi diện bích trừng phạt." Mặt đời sư huynh nghe vị Lãnh sư huynh kia nói, lấy làm kinh hãi, vội vàng ngó xung quanh, nhìn quanh chỉ thấy vài tiểu hài đồng, ngoài ra không còn ai, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lãnh sư huynh hừ một tiếng, tâm lý tự hồ có chút cố kỵ, liền không dám nói gì nữa. Hàng lúc lúc này mới biết, vị Lãnh sư huynh được gọi là Trương Quân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 còn thiếu một gã đồng tử chế thuốc và một gã hái thuốc đệ tử hai người này đi theo ta bậc đại trường phu tùy tiện chỉ tay vào hàng lộc hai người ký danh đệ tử ngôn từ trung mang đầy hơi hướng mệnh lệnh tuân mệnh hai người này là ký danh đệ tử năng được mặt phu ngài xem chúng là phúc khí của bọn họ còn chưa ra bá kiến mặt lão cần phải chăm chỉ theo học y thuật của lão nhân gia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 có thể gọi ta là mặt lão, lão giả nói xong dừng một chút lại nói, gọi ta là mặt đại phu là được rồi. nói xong, mặt đại phu không để ý đến hai người nữa, vừa đi vừa ho khan, tiến vào căn phòng lớn. hàng lập sớm đã thấy mệt mỏi không chịu nổi rồi, cũng bất quản đồng tử trương thiết còn lại, tự mình tiến tới giường gỗ trong phòng, nhanh chóng mờ màng ngủ đi. đỡ vi hắn mà nói. Mặc kệ chuyện thế nào, thì hắn cũng đã được coi như là một nửa đệ tử thất huyền môn rồi. Chương 6 Vô danh khẩu quyết Dậy, dậy nhanh! Một loạt thanh âm từ bên cạnh giường truyền tới, làm Hàng Lập tỉnh lại từ trong mộng. Vừa mở mắt, đã thấy khuôn mặt lớn của Trương Thiết ở ngay trước mặt. Hàng Lập giật mình một cái, vội lùi người ra sau lúc này hắn mới nhìn rõ chủ nhân của khuôn mặt vừa dọa hắn chính là hài đồng Trương thiết mau ăn một chút gì đi ăn cơn xong chiều còn phải đi gặp bậc lão nữa trường thiết đưa cho hàng lập hai cái bánh bao vẫn còn ngì ngút khói người từ nơi nào tìm được đồ ăn vậy hàng lập ngây người ra một lúc mới tiếp lấy đồ ăn sườn cốc phủ gần có một căn trù phòng ta thấy có người tại đó lĩnh đồ ăn liền đi đến đó lấy, ăn xong mới nhớ ra là người chưa có ăn, liền giúp ngươi mang về hai cái bánh bao. Trường Thiết nhìn Hằng Lập cười cười nói: "đa tài rồi, Trương Ca." Hằng Lập trong lòng có chút cảm động, cảm thấy Trường Thiết so với mình trưởng thành hơn. Một tiếng Trương Ca không nhịn được thốt lên: "không không sao, ta ở nhà cũng thường như vậy mà, nhà ta cũng bán quán mà, nhất thời có điểm chưa quen." tròng lòng có chút, có chút không thoải mái. Sau này có gì cần ta giúp đỡ, cứng nói, ta sẽ cố giúp cho. Trường thiết tự hồ có chút ngượng ngập, dòm nói có chút nhỏ nhơn. hàng lập cơn trưa vốn chưa ăn, giờ cảm thấy rất đói, chỉ mấy miếng đã đứt xong cái bánh bao, chỉ trong chốc lát, cái bánh còn lại cũng đã nằm yên trong bùn hắn rồi. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi gặp mặt lão thôi. Hàng Lập tay xoa xoa bụng, Mắt liếc ra ngoài trời, Trong lòng ăn ám thời gian, Nghĩ đến giờ phải đi gặp mặt lão rồi. Trương Thiết không cư ý kiến gì, Đi theo hàng Lập, Đến phòng của mặt lão. Tại mặt đại phu vòng nội, Bốn vắt xung quanh chất đầy giá sách, Trên mỗi giá sách, Lại chứa đầy các chủng loại. Mặt lão, mặt lão! Mặt đại phu đang giữ lưng vào ghế Thái Sư, Trong tay đang cầm một cuốn sách, Từ hồ không chú ý đến hai người vừa tới Cũng không nghe thấy tiếng chào Hàng lập hai người vẫn còn là tiểu hài đồng Thấy mặt đại phu không để gì đến bọn hắn Nên cũng không biết làm sao Chỉ dám đứng một bên chờ. Cho đến tận khi Hàng lập cảm thấy tê tê ở chân Mặt đại phu mới từ từ đóng sách Để lên bàn Là nhạc nhìn hai người một loạt Sau đó bưng tách trà lên Uống một ngầm nhỏ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 từ ra ngoài làm ngoài đệ tử hai người nghe rõ rồi chứ mặt đài phu khẩu khí đột nhiên trở nên trình trọng xem ra đối với khẩu quyết này vô cùng xem trọng đã nghe rõ rồi hai người bọn hàng lập đồng thanh trả lời hai người đi ra ngoài đi sáng mai trở lại mặt đài phu hướng hai người khoác tay ý bảo hai người ra ngoài rồi lại cầm cuốn sách nọ đọc tiếp Hằng lập trước khi đi nhìn không được tò mò, nhìn qua giá sách của mặt đại phu, đáng tiếc là hắn không biết nổi ký từ nào, chỉ biết ngoài bìa cuốn sách mặt đại phu đọc có ba ký tự đen to. đáng tiếc là chúng nhận thức được hắn nhưng hắn thì không. đi ra khỏi phòng mặt đại phu, Hằng lập không nhìn nội thở dài ra một tiếng, cũng không biết vì sao.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 Bị cho tiền rồi tốn về nhà thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Cho dù chính mình tài nửa năm sau có không vượt qua được kỳ kiểm tra thì cũng có thể giống như tàn thúc, trở thành thất huyền môn ngoại đệ tử. Trong lòng hàng lập, tàn thúc của hắn là một người phi thường, có thân phận và địa vị. Thậm chí tại trong lòng hàng lập, hắn còn muốn không vượt qua kỳ trắc thí tới, nếu vậy thì hắn có thể hạ sơn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 Lão sẽ đem hai người trượt xuất khỏi sư môn Trong thời gian này Thông qua những người khác Hàng Lập đã có những hiểu biết sơ bộ Về thất huyền môn Thất huyền môn có một vị truyền nhân Của thất tuyệt thương Gọi là vương môn chủ Ngoài ra còn có ba vị phó môn chủ Môn phái phần ra Làm nội môn và ngoài môn Ngoài môn có phi điểu đường Tụ bảo đường Tứ hải đường Ngoài nhận đường bốn phân đường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 liền thịnh lão nhập môn. Vừa trong môn có một sơn cốc nhỏ, liền cấp cha lão làm trạch phủ, làm cho mặt đại phu an tâm ở lại thất huyền môn. đến giờ trở thành một thất huyền môn cung phùng trong cung phùng đường. trong thời gian mặt đại phu ở lại thất huyền môn, chúng đệ tử chưa một lần chứng kiến thân thụ của mặt đại phu, không biết được võ công của lão cao thấp thế nào. Nhưng y thuật cao minh của lão thì ai ai cũng biết, cho nên cho dù lão luôn lạnh lùng, ít nói, nhưng chúng đệ tử trong cốc vẫn luôn kính trọng lão. Chương 7: Tu luyện nan. Hàng Lộc đưa toàn bộ năng lượng trong cơ thể theo kinh mạch trở về đan điền. Vậy là hôm nay hắn đã vận hành được 7 chu thiên tuần hoàn, hắn cũng tự biết rằng Đây đã là giới hạn của bản thân hắn tại thời điểm này Nếu còn tái vận hành một chu thiên thuần hàng nữa Thì 8 đến 9 phần, kinh mạch của hắn sẽ phân liệt, phá khai Hắn cũng không hề muốn phải nếm trải tư vị kinh mạch phân khai chút nào Hàng Lập liên tưởng đến cảm giác đau đớn khi kinh mạch bị phá vỡ Vô cùng vô cùng to gan lớn mật như hắn Cũng cảm thấy toát lạnh sống lưng Hiện tại, Hàng Lập đã nhập môn được nửa năm thời gian rồi Kỳ khảo tra ký danh đệ tử cũng đã trải qua cách đây hai tháng Có thể chính thức gia nhập nội môn trong đám ký danh đệ tử tỷ lệ rất thấp Đại bộ phần đều không vượt qua được khảo hạch Bọn họ không thể làm gì được hơn là hạ sơn và làm ngoại môn đệ tử Những hài tử không vượt qua kỳ thi đó Đại bộ phần đều gia nhập tù bảo đường và phi điểu đường Nếu có chút điểm nổi bật nào đó sẽ được đưa ra huấn luyện một thời gian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 Đối với tình cảnh của hắn lúc đó mà nói, có thể từ thất huyền môn kiếm chút bạc mang về nhà là hết sức quan trọng. Căn bản, gia cảnh của hắn quá bần hàn, chỉ biết rằng một ít bạc mình kiếm về cũng sẽ san sẻ được một chút gánh nặng trong gia đình cho mẹ hắn. Sau khi mặt đại phu truyền thụ bộ khẩu quyết, hắn lập liền ở lại trong căn phòng nhỏ mà không ra ngoài, ngày đêm không ngừng nghỉ tu luyện. Mọi thời gian hắn có đều dành cho việc tu luyện bộ khẩu quyết này bởi vì mặt đại phu không hề chỉ điểm cho bọn hắn phương pháp luyện tập Hàng Lập chỉ có thể dò hỏi phương pháp luyện tập chính dương kính của các đồng môn khác sau đó tự mình lĩnh ngộ phương pháp tu luyện chiếu theo phương pháp tu luyện này trải qua 3 tháng gian khổ tu luyện đã làm Hàng Lập cảm thấy thất kinh tốc độ tu luyện bộ khẩu quyết này của hắn chậm kinh người bản thân phải mất rất nhiều sức lực mới có thể làm cho trong đội thể phát sinh một ti lãnh chân khí lưu chuyển. Ti chân khí này, lúc có lúc không, nếu không cẩn thận tiến hành nội thị, căn bản, hắn không thể phát hiện ra. Cái này đại khái theo các vị giáo tập nói là nội gia chân khí sao. Hàng Lập Tự nhiên cho là như vậy. Nhưng nghe các đồng môn khác tu luyện thất huyền môn chính dừng kính nói, thể nội bọn họ sinh ra một cỗ chân khí nhiệt lưu phi thường, rõ ràng. Vậy mà thể nội hắn là sinh ra một cổ lương khí Mà hiệu quả của cổ lương chân khí này Còn kém so với cổ chân khí của các đồng tử kia Những đồng tử khác vận dụng chính dương kính Chân khí trong cơ thể sau Có thể được một quyền đánh vỡ một khúc gỗ nhỏ Rướng người nhảy lên cũng cao đến một trường Vậy mà hành lập Sau khi vận dụng chân khí kỳ quái So với không vận dụng chân khí đó Thì hầu như không có sự thay đổi đáng kể nào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 hắn chỉ là khổ tu như trước mà có phần còn điên cuồng hơn. Hàng Lập bây giờ mỗi khắp mỗi giờ đều dành thời gian cho đã tòa tu luyện. Tại buổi tối nghỉ ngơi, Hàng Lập thậm chí cố bảo trì tư thế luyện tập, hy vọng đối với tu luyện có chút điểm hiệu quả. Đương nhiên cách thức tu luyện điên cuồng này cũng chỉ kéo dài một vài ngày. Nguyên nhân là do trong lúc hắn ngủ, vừa pháp bảo trì hiệu suất tu luyện vào ban ngày. Làm cho Hàng Lập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 Lúc mới đầu, Hàng Lập và Trương Thiết còn thấy mặt lão không giống những thầy thuốc cứu thế độ nhân, mà tượng lão là một anh tú tài suốt ngày đọc sách. Sau này, hai người sau khi được học biết văn tự, cũng nhận thức được ba chữ đó gọi là trường sinh kinh, là một bản sách nói về tu thân dưỡng tính kéo dài tuổi thọ. Lúc này, hai người mới nhận ra mặt đại phu không phải là muốn thi tú tài và là lão muốn giống như lão rùa đen bất tử sống quá ngàn năm chương 8 nhập môn đệ tử trải qua nửa năm điên cuồng tu luyện rốt cuộc hàng lộc cũng đứng trước mặt mặt đại phu tiếp tục nhận chấp thí trường thuyết tay chân có chút thất thối nhìn hàng Lập điều này cũng không có gì quá lạ hàng Lập từ hắn mà biết được trong suốt nửa năm tu tập bộ khẩu quyết vô danh này trường thuyết không đạt được hiệu quả như mong đợi Hàng Lập biết rằng Trương Thiết bỏ sức tu luyện đối với bộ khẩu quyết vô danh này tuyệt đối không kém hắn, có khi còn điên cuồng hơn cả Hàng Lập. Chính là trên phương diện chăm chỉ luyện tập này, Trương Thiết có thể nói là vô cùng tập trung sức lực và trí lực. Nhưng điểm kỳ quái ở đây là bộ khẩu quyết vô danh này đối với Trương Thiết hầu như không sinh ra bất kỳ một tí ti phản ứng nào. Vô luận hắn miệt mài khổ tu đến đâu cũng không sinh ra một điểm hiệu quả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 Mặt đại phu nhèo nhèo hai mắt Ngồi tại thái sư ỉ lạnh nhạt quan sát hai người Đã chuẩn bị tốt rồi Hai người hàng lập gật đầu nói Mặt đại phu từ từ ngồi thẳng dậy trên ghế Bỏ cuốn sách mà từ trước đến giờ Lão không dời một bước xuống bàn Đưa tay ra đây vần công cho ta xem nào Mặt đại phu một tay bắt lấy mạch môn Trên tay phải của Trương Thiết Một tay áp vào đan điền của hắn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 Mặt đại phu không có một chút biểu lộ trách mắng trường thiết Có chăng là trong mắt Chỉ lộ ra một tia thất vọng thần sắc. Lão chuyển mắt nhìn tới hàng lập Mặt đại phu y theo như cũ Bắt lấy mạnh muôn trên tay phải hàng lập Lạnh thật, lạnh như băng vậy Không một chút điểm giống tay người sống Hàng lập trong lòng có chút sợ hãi Da tay mặt đại phu có chút khô lão, nhăn nheo Khi nắm lấy tay hàng lập Thì làm hắn có điểm đau đớn Đây là lần đầu tiên, hắn bị mặt đại phù bắt lấy tay. Có lẽ do bị từ bên ngoài kích thích, lượng năng lượng trong cơ thể không chờ hàng lập điều khiển mà đã tự vận hành rồi, thuận theo kỳ kinh bát mạch, thông qua các huyệt đạo trên toàn thân, từ đang điền đến bát hội, lại quay lại tứ chi, nhanh chóng vận hành hết trong vòng thứ nhất, rồi sau đó quay trở lại đang điền. Lượng năng lượng này vừa vận hành, nơi đau đớn ở bàn tay tự nhiên biến mất như chưa là xuất hiện qua gì mặt đại phu không kiềm chế được xúc động phát ra âm thanh xem ra là đã phát hiện được cổ năng lượng kỳ lạ trong nội thể hành lập nhanh nhanh vận hành khẩu quyết thêm một lần nữa mặt đại phu cho dù rất kiềm chế trên mặt không biểu lộ một chút cảm giác nào thế nhưng trong mắt lão xuất hiện một tia cùng nhiệt thần sắc để cho hằng lập có chút ngạc nhiên từ từ thôi để ta cẩn thận quan sát xem." Mặt đại phu vội vàng sửa lại, ngữ khí lạnh lùng bình thường đã được thay thế bằng ngữ khí có phần nóng vội. Tay kia đồng thời cũng đặt lên trên đan điền của hàng Lộc. Hàng Lộc cảm giác song thủ mặt đại phu có điểm rung rẩy, xem ra tâm lý lão vô cùng kích động, liền y theo lời lão vận hành, luồng năng lượng kia thêm một chu thiên nữa. Không sai, không sai. Đúng là loại cảm giác này Đúng là thứ ta muốn rồi Không thể sai Chắc chắn không sai Mặt đại phu sau khi trải qua một hồi kiểm tra tỉ mỉ Không thể nào kiềm được cười lớn mấy tiếng Hai tay nắm chặt lấy bả vai hàng lập Hai mắt vốn luôn khép hờ Cũng đã mở to ra Khẩn khẩn nhìn hàng lập Giống như là vừa phát hiện ra Kỳ chân dị bão hy hãng trong thế gian Trong mắt lão Còn toát ra vài ti điên cuồng Bên tai Hàng Lập không ngừng truyền đến tiếng cười của Mạc Đại Phu, cảm thấy hai vai bị nóng có điểm đau đau. Giờ nhìn lại, thần sắc có phần điên cuồng của Mạc Lão, trong lòng hắn không nhìn khỏi có chút bất an. Tốt, rất tốt! Mạc Đại Phu nhìn biểu tình của Hàng Lập, xem ra có chút sợ hãi, Lão mới ý thức được, tự mình có chút thức thố, lập tức ngừng cười to. Sau này cũng phải giống như bây giờ, phải liên tục nỗ lực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 Trường thức sớm bị sự việc mới phát sinh Mà trở nên phát ngốc Thấy mặt đại phu chuyển hướng đã đến mình Lúc này mới tỉnh táo trở lại Nghĩ đến hiện thực không vượt qua kỳ khảo hạch Sẽ bị đuổi xuống núi Trường thiết nhìn về hướng mặt đại phu Không nhìn được mà xuất hiện thần sắc cầu khẩn Người tự chất không được A Thời gian dài như vậy Mà một điểm thành quả cũng không có Muốn làm đệ tử của ta Thật có chút miễn cưỡng rồi Mặt đại phu không ngừng lắc lắc cái đầu Tâm lý trường thiết cũng theo cái lắc đầu của lão mà trầm xuống Nghe mặt đại phu nói Cả hai người đều nghe ra ý tứ không muốn nhận trường thiết của lão Đột nhiên mặt đại phu từ hồ vừa nghĩ ra chuyện gì đó Bỗng lộ ra ánh mắt kỳ quái nhìn về phía trường thiết Nhưng là vừa rồi ta kiểm tra căn cốt của ngươi Có một loại tâm pháp dường như khá thích hợp với ngươi Không biết người có nguyện ý học hay không? Mặt đại phu đột nhiên nói Dĩ nhiên lộ ra ý tứ cho trường thiết quá quan Trường thiết vừa nghe Không hề cơ ý từ chối liền lập tức đáp trả tại chỗ Tốt, rất tốt hai người đi đi Ngày mai ta sẽ bắt đầu truyền cho các ngươi Tầm pháp mới Có thể thấy tâm tình của mặt đại phu Bây giờ rất tốt Mỗi câu thốt ra đều có Tốt, rất tốt đi kèm Hàng lộc.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 Hai người trở nên thân mật với nhau một cách rất tự nhiên. Hàn Lập từ từ duỗi thẳng hai chân ra, dùng tay xoa bóp bắp bàn chân. Người đã tọa lâu như vậy, chân hắn có chút tê rần, huyết mạch cũng không thể lưu thông tốt được. Xoa bóp một lúc, cảm thấy chân mình đã hoàn toàn khôi phục lại tri giác. Hàn Lập mới từ từ đứng dậy. Theo thói quen, hắn đưa tay lên người phủi phủi tro bụi, sau đó đẩy cửa thạch môn đi ra ngoài.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 Đồng ý làm ra một gian luyện công như vậy trên bách núi trong thần thủ cốc. Gian thạch thấp này vừa hoàn thành, mặt Đại Phu liền chỉ định giao cho Hàng Lập một mình sử dụng. Quyết định này vừa được đưa ra đã cấp cho Hàng Lập không ít kinh hải, có chút cảm giác thụ sủng như kinh. Mặt Đại Phu đối đãi với đồ đề thật sự là quá tốt, từ ngày hắn trở thành đồ đề của lão.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 Sau này mới không bị di chứng gì. Sau khi biết Hàn Lập thụ thương, mặt đại phu biểu hiện khẩn trương còn lớn hơn cả hắn. Trong quá trình y trì cho hắn đến ngồi cũng không yên, cho đến khi nhìn ra vết thương có chuyển biến tốt là mới thở một hơi thật dài. Loại biểu hiện này của mặt đại phu có phần vượt quá tình cảm thầy trò thông thường, làm cho Hàn Lập trong lòng ẩn ước một xuất hiện một vài tia cảm giác bất an. Nếu không phải Hàn gia,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 Hàng Lập tùy ý liếc mắt khắp nơi. Quả nhiên hiện giờ, trương thiếp không có trong phòng, phỏng chừng đã đến dưới thác nước luyện công rồi. Sau khi trở thành chính thức đệ tử của mặt đại Lão Phu, nhưng Lão không hề có ý tứ, sẽ truyền cho hắn công phu, mà vẫn bắt hắn tu luyện bộ khẩu quyết vô danh nọ. Mà cũng để cho hắn an tâm, mặt đại Phu truyền hết y bác của Lão về y thuật cho Hàng Lập, tình không bảo lưu chút gì. Đối với những nghi vấn về y thuật của Hàng Lập, Mạc Đại Phu cũng nhất nhất trả lời Làm cho hắn hài lòng bản ý Ngoài ra còn cho hắn thoải mái Tới y phòng đọc sách Nhưng đối với trường thiết Mạc Đại Phu theo lời đã nói từ trước Truyền thụ cho hắn một bộ công phu Rất thực dụng và lợi hại Môn công phu trường thuyết luyện tập Rất kỳ lạ Theo những lời Mạc Đại Phu nói Thì đó là môn công phu rất hiếm gặp Trên giang hồ Có tên là tượng giác công Môn võ này theo lão nói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 Một công phu này đúng là rất kỳ lạ, đạt tới cao tầng thì uy lực thực sự kinh nhân. Nghe nói luyện đến tầng thứ 9, người luyện môn công phu này giống như mặt bảo giác, đào thương bất nhập, thủy hỏa bất gần, chứ đừng nói đến trưởng kình hay quyền kình có thể đánh thương được hắn. Càng để làm người ta phát nóng mắt chính là, sau khi luyện môn công phu này, người bình thường sẽ từ từ có được sức lực khỏe như voi, luyện đến những tầng sau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 cho nên đã mang bộ võ công này phát huy đến tầng cùng y lực của nó. Mạc Đại Phu lúc đầu, mặc dù định nói cho Trường Thiếp biết lợi hại của bộ võ công này, nhưng Trường Thiếp đối với những điểm lợi hại đến thân thể cũng không coi vào đâu, chỉ là khi nghe đến chỗ lợi hại của tượng giác công, liền không do dự đáp ứng tu luyện, mà bộ võ công này cũng rất thích hợp với hắn. Chỉ sau hai tháng ngắn ngủi, hắn đã luyện đến tầng thứ nhất, đạt tới đỉnh phong. Trường Thiết thời gian gần đây Vì để đột phá bình cảnh tầng thứ nhất Tường giác Công Đã theo lời đề nghị của Mạc Đại Phu Chiều nào cũng vậy Hắn đều ngồi tại chân thác nước cao mấy chục thước Chịu đựng sự trùng kích của thác nước Nhằm tăng cường hiệu quả luyện công Theo những lời Trường Thiết nói trường Pháp này Mang lại cho hắn hiệu quả rất lớn Hắn hiện giờ cách đệ nhị tầng một chút mà thôi Chỉ cần gia tăng tốc độ tu luyện Thì có thể đột phá được bình cảnh Hãy phòng cho